Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệp Duy Đình Duy Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 cho Đình Duy xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị khán giả Chúc cho toàn thể quý vị khán giả Có một năm mới ngập tràn sức khỏe Tất cả mọi mong muốn ước muốn của quý vị khán giả sẽ đều trở thành hiện thực trong năm 2023 này Nhìn lại năm 2022 với những điều được và chưa được Hướng tới năm 2023 với những thành công mới rực rỡ hơn Và một lần nữa thì cho Đình Duy xin gửi lời cảm ơn chân thành Tới sự ủng hộ yêu mến của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua Và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong những chặng đường tiếp theo Với những câu chuyện hứa hẹn sẽ cố gắng hay và hấp dẫn hơn nữa Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 4 của tác phẩm tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn Chương 5. Quán rượu Thiên Kim. Một buổi chiều Đức Đạt xe dạo phố, tình cờ nhìn thấy Như Ngọc đi cùng chiều. Từ ngày gửi cho cô lá thư tuyệt tình, anh không tìm gặp Ngọc nữa. Được chuyển ngành về nhà máy, anh cũng không thông báo tin này. Anh muốn thời gian xoa dịu vết thương lòng cho cả hai. Tuy nhiên, mỗi lần có công việc đi qua quán toán, anh vẫn liếc mắt nhìn qua cửa hàng của nàng. Ngôi nhà đã xây dựng khang trang to lớn hơn thời anh đến đây rất nhiều. Anh thăm dò tin tức Thì biết rằng như Ngọc đã lấy chồng Có con Anh lại càng kiêng đến thăm nhà Vì sợ mối tình cũ làm chồng nàng hiểu lầm Hôm nay nhìn thấy nàng đi xe máy ngang bên Thì phản ứng tự nhiên Anh cất tiếng gọi trước Như Ngọc Nàng ngoái lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Ngọc hãm xe lại và reo lên Anh Đức Trời ơi lâu lắm em mới lại nhìn thấy anh Sao anh không biết thư cho em Bây giờ anh ở đâu tình hình ra sao rồi Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến anh không biết trả lời sao. Hãy lên hè do anh nói, đừng giữa đường tâm sự không thiện. Em bừng quá nên hỏi vội thôi, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện một lúc, anh có vội gì không? Anh làm việc theo nhu cầu, có lúc rất bật nhưng thường thì rảnh rỗi lắm. Mời em vào một cửa hàng nào đó ngồi uống nước đã. À đây rồi, ta vào quán tiên kim của con bạn em, chọn một chỗ yên tĩnh, anh em còn tâm sự với nhau chứ. Hai người đi dòng về hè trừng vài chục thước thì thấy một cửa hàng khá rộng. Biển hiệu lắp đèn màu hình chữ Thiên Kim Và những dòng quán rượu san nhảy, phong lạnh, karaoke Hai người gửi xe rồi đi vào cửa hàng Nhìn thấy Ngọc Thiên Kim reo lên Ôi, như Ngọc, lâu lắm mới tới cậu đến thăm cửa hàng mình Chắc sắp gặp may đấy Chào Kim, xin giới thiệu Anh Đức, sĩ quan hải quân bạn mình Chào anh Đức, hơn hạnh được làm quen với anh Xin mời ngồi Cả ba bắt tay nhau, Ngọc nói nhỏ với Thiên Kim Đây là mối tình đầu của mình 7 năm mới gặp nhau Cậu xem có bàn nào vắng cho chúng mình ngồi chuyện trò tiện hơn. Ôi, xin lỗi. Tiên Kim nháy mắt nhìn cả hai tươi cười. Ta lên phòng karaoke trên lầu, giờ này vắng khách tha hồ tâm sự. Cảm ơn. Hai người theo Tiên Kim lên phòng 22. Sau khi an tọa, Kim hỏi: "Uống gì? Phải sâm panh để chúc mừng cuộc tái ngộ chứ? Nhất Định rồi, anh Đức có thích thứ gì khác nữa không?" Tiên Kim cười. "Chắc chắn anh Đức còn thích nhiều thứ khác, nhưng chưa thể yêu cầu cậu ngay được, hãy nâng cốc trước đã." Cả ba cùng cười. Thiên Kim bấm máy điện thoại gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên, như Ngọc nói. Em cũng xin giới thiệu với anh Đức một chút về bàn em. Thiên Kim là vợ liệt sĩ, anh ấy hy sinh ở biên giới phía Bắc, để lại cho nó giọt máu trong bụng. Này cháu đã 8 tuổi mà vẫn sống độc thân nuôi con, không biết có bổ bệnh gì không? Chưa, Thiên Kim cười, vẫn ế xưng dành niêm phong để dành. Anh Đức xem cô ông già lỡ giờ nào làm mối cho em một đám. Cô Kim còn trẻ trung sinh tươi lắm, muốn trai tơ cũng có chứ cần gì phải với Cũng phải đầu ba đầu 4 chip hôi thì em không thèm còn anh chị được mấy cháu rồi. rồiứ cười buồn bã nhìn như Ngọc tôi cao số lắm từ khi mối tình đầu tan vỡ như Ngọc đi lấy chồng tôi không có ai nữa như Ngọc kinh ngạc Trời ơi anh vẫn sống độc thân sao sau khi nhận ra thư tuyệt tình của anh em đã trả lời và viết thêm nhiều nhưng không thấy hồi âm em vẫn có ý chờ đợi thêm 3 năm nữa 25 tuổi em mới lấy chồng vì nghĩ rằng anh rất chiều theo ý của mẹ cha kết duyên với một đám môn đang hộ đối Không ngờ anh vẫn chưa nghĩ đến ai Đức lắc đầu buồn bã Còn Thiên Kim cũng rất ngạc nhiên Vừa lúc đó cô chạy bàn mang sơm bánh ướp lạnh lên Thiên Kim bật nắp Một tiếng nổ bốp bọt rượu phun trào trắng xóa Cô rót ra bạc trước ly Rồi phá tan bầu không khí chầm mặt Xin nâng cốc cho cuộc tao ngộ của mối tình đầu Chúc cho tình bạn của ba chúng ta Chúc cho sức khỏe của cô chủ Thiên Kim Sau vài lần nâng ly Thiên Kim ý tứ cáo đôi Xin hai bạn cứ chuyển trò tâm sự tự nhiên Mình xin phép xuống nhà có chút việc." Như Ngọc nắm tay Thiên Kim. "Cảm ơn bạn đã rất chu đáo đối với bọn mình, nhưng cứ ngồi đây nói chuyện một lúc đã, bạn mình cũng là bạn của Kim mà." Cô nói đùa. "Nếu thích công đoạn 2 bọn mình sẽ đuổi bạn đi liền, đừng sớm rút lui như thế." "Chỗ bạn bè mình nói thật nhá nếu thích có những phút ái ân ôn lại kỷ niệm xưa, mình cho mượn phòng riêng, vừa kiến đáo vừa đầy đủ tiện nghi chăn gối, cứ gọi điện xuống Liên Tân cho mình, đừng ngại." Thiên Kim đi rồi, Ngọc mới hỏi Đức. "Thế bây giờ anh sống ra sao?" Viết thư tuyệt tình với em xong, anh thấy tâm hồn trống rỗng. Anh đau đớn buồn bã hàng năm trời mà tình cũ chẳng ngôi ngoai. Anh chế nải trong công việc, khiến tổ chức cũng mất tin tưởng ở anh. Hết thời hạn đồn chú, anh được truyền về đất liền. Nhân có chuyện giảm biên chế quân chủng sau chiến tranh, anh xin chuyển ngành về dĩ nghiệp đóng tàu Đông Hải, làm kiếp chừng tổ lái thử phương tiện tu sửa hoặc đóng mới. Anh lấy công việc làm vui và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện vợ con nữa. Trời ơi, em thương anh quá, nếu là lỗi tại em thì em chưa cố tìm cách điền bù cho anh. Anh không nên sống độc thân yếm thế như vậy. Nỗi cô đơn sẽ thàn phá tâm hồn con người khủng khiếp lắm. Anh cần có bạn tình. Tiếc là em đã có con, chứ nếu không, em sẽ đi lại với anh như xưa. Cảm ơn như Ngọc đã quan tâm nhiều tới anh. Còn cuộc sống của em, giờ đây ra sao? Em có hạnh phúc không? Sao anh? Có nhiều người đã nông tỏ tình, thương yêu em. Nhưng em đã chọn khoát, một thầy giáo giải văn ở trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ. Anh ấy là người hiền lành, chăm chỉ và tốt bụng Em thay bố mẹ trong năm cửa hàng, em sinh được hai cháu khỏe mạnh, sinh trai và kháu khỉnh. Cuộc sống của chúng em đầy đủ và êm ấm. Có thể nói em hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc nào cũng gắn với khổ đau, cũng có mặt trái của nó. Riêng chuyện yêu thương vương vấn mối tình đầu cũng làm em đau khổ. Thật xấu hổ là nhiều khi nằm bên chồng mà em vẫn nghĩ đến anh. Có thể đó là một thứ người ta gọi là cách cảm thần giao. chính những khoảnh cách đó anh cũng nhớ em ra giết, cũng ngom em trong vòng tay tưởng tượng. Cả hai đều dâm dâm nước mắt Đối với em, nỗi đau đó cũng là một phần của hạnh phúc. Vì nhiều lần em đã có anh, chúng ta đã hòa nhập vào nhau. Thế nên không lấy vợ mà anh vẫn chịu được bởi anh đã từng có vợ. Nhưng bây giờ thì em bắt anh phải lấy vợ đấy. Em không thể phản bội chồng mình để ngoại tình với anh. Mỗi lần gặp mà thấy anh vẫn đơn trước thì em không sao cầm lòng được. Nhưng tình yêu của em thì ngay trong mơ anh cũng hạnh phúc rồi. Anh sẽ độc thân mãi mãi. Chỉ yêu em trong tâm tưởng thôi là không đủ. Em sẽ nhờ bạn em chăm sóc anh. Và em hy vọng anh sẽ hồi sinh anh có bản tình thì em cũng bớt đi phần tội lỗi với anh và cả vết chồng mình đất đấy nghe em đi hai người chân trò đến cả tiếng đồng hồ thì như Ngọc xin phép tạm biệt cô gọi đền mời thiên Kim lên cô chỗ vui vẻ thế nào muốn chuyển công đoạn 2 thì xin mời hai bạn sang phòng riêng của mình chúng mình tâm sự với nhau thế là đủ rồi mình muốn bàn roi Đức cho cậu đấy hai bạn đều tự do nên kết bạn với nhau đi cho vui cả hai đều là bạn tốt của mình mình hi vọng lá anh Đức và Kim cũng rơi hợp nhau thôi Thiên Kim hoàn toàn đúng túng về lời nói quá thân tình của bạn dù chỉ là câu đùa đi chăng nữa thì cũng làm cô đỏ mặt ngựa ngùng Còn đức thì bình thản hơn vì anh vẫn còn rất yêu như Ngọc anh nói với Kim từ nói chúng tôi muốn nhờ cô Kim địa điểm này làm nơi gặp gỡ dù sau đây đây cũng thoải mái hơn đến nhà như Ngọc hay tới chỗ tôi tôi không muốn chồng Ngọc hay mọi người trong gia đình hiểu lầm tình bạn trong sáng của chúng tôi cho tôi thanh toán tiền diệu thiên Kim nhìn thẳng vào đôi mắt Đức và trả đời em sẵn sàng dành cho anh thức và nhân Ngọc mọi điều kiện thuận lợi nhất anh Đức chưa hiểu em Chứ Ngọc và em thì như một Là bạn thân từ nhỏ nên có chuyện gì nó cũng kể với em Kể cả chuyện vong thân với bản tình Hai đứa chúng nó cũng không giấu Nó định bàn giao anh cho em thì em phải mời rượu anh chứ Sao đã có chuyện trả tiền ở đây được Phải không Ngọc Ngọc cười. cười Đúng thế Từ nay anh phải coi nó hệt như em trước đây Cả nó cũng vậy Ngọc quay sang phía thiên kim ta có chồng rồi nên không thể hôn tạm biệt người tình cũ được Mày hãy hôn anh ấy thay tao Là đàn ông thì anh ấy phải chủ động chứ, nghe theo mày thì ta vô duyên quá, mà chắc gì anh ấy đã thích tao. Đức phải mạnh dạn ứng phó với tình thế đột biến này. Cảm ơn Thiên Kim, cảm ơn Như Ngọc. Tôi xin phép được tạm biệt hai em. Anh chủ động đặt nhẹ nụ hôn lên mã hai cô một cách ga lăng và lịch sử. Từ đấy hai người thường điện thoại qua Thiên Kim để hẹn hò, gặp gỡ, nhưng Ngọc thực sự có ý muốn gắn bót tình cảm giữa Đức và Kim. Tuy chưa phải là mai mối hôn nhân, nhưng cô cần hồi phục những phản xạ tích cực của đức đối với người dị giới Trước khi này sinh tình yêu mới mẹ Cô cũng nhờ bà thúc đẩy thiên kim chủ động hơn Đối với một người thất tình Yếm thế mãn tính như Đức Ngọc thường làng đi sớm để tạo cơ hội tiếp xúc lâu hơn Cho thiên kim và Đức Lúc đầu thiên kim nể bạn nên chỉ có định tham gia trò chơi Như cuộc phiêu lưu săn tìm thú tiêu khiển Nhưng càng xa đà thì cô càng thấy mến Đức Một người đàn ông như thế Sao có thể bất hạnh Có bữa cô ngồi nói chuyện tay đôi với anh cả mấy giờ liền Sau thì anh nằm quen với bé Long con trai cô Hai chú cháu cũng rất thân thiện, cuốn quýt nhau rất lâu. Có bữa Thiên Kim rất sốt ruột vì cậu con trai đã chiếm hết thời gian ông bạn tình định dành cho mẹ. Thiên Kim mang chuyện này tâm sự với Như Ngọc, cô bạn bật cười đấm vào lưng Kim. Biết ghen với con, chứng tỏ mày cắn câu rồi đấy. Thế anh ấy đã thỏ tình chưa? Chưa, biết đâu bối chỉ mê trơ với trẻ con mà lãnh cảm với phụ nữ. Thực ra ta cũng không có ý định lấy chồng nên chưa mở cờ tâm hồn với Đức. Hình như anh ấy vẫn rất yêu mày đấy. Cũng có thể còn ít nhiều vương vấn. Đôi lúc tao cũng vẫn thương anh ấy. Nhưng số vận đã ăn bài. Tao chỉ coi tình cảm tự nhiên đó như những kỷ niệm thời con gái. Nếu mày lấy anh ấy thì cũng là làm hơn cho tao nữa đấy. Nhưng chắc gì anh Đức đã yêu tao. Mày cứ cố gắng chút nữa xem sao. Nếu không lấy thì làm bản tình với nhau cũng được. Hỏi thật nhá, nếu tao yêu anh ấy thật thì mày có ghen không? Cũng hơi ghen một tí. Nhưng tao lại rất muốn được ghen với mày còn hơn phải ghen với đứa khác. Tao muốn mày cũng có những giờ phút tuyệt vời như tao. Tình yêu cao cả là phải vị tha, vượt đến những ghen tuông ích kỷ. Thiên Kim ôm lấy bạn không nói gì, nhưng cũng là biểu hiện sự đồng cảm. Còn Ngọc đã đem chuyện này nói với Đức. Cô muốn thúc đẩy tình bạn của hai người vượt qua cái ranh giới của vùn đắp. Đức cũng im lặng và có ý đồng thuận. Một bữa Đức rủ Thiên Kim đi chơi. Anh định đưa mẹ con em đi đâu? Đi hơi xa, nên anh muốn con ở nhà. Em gửi long sang nhờ bà trông hộ có được không? Cũng được, nhưng xa là đâu? Chúng mình đi đồ sơn một buổi chiều, đến 11 giờ khuya thì về, chịu chứ? Vâng. Đức đi mượn một chiếc xe Honda thể thao phân cối lớn đến đón thiên kim. Anh đèo kim và thằng Long sang gửi nhà bà nội nó. Bà cụ thấy anh thì mừng vui lắm. Bà hiểu mẹ nó để anh đưa con sang, cũng là muốn công khai một câu chuyện nghiêm chỉnh Chưa bao giờ cô đưa bạn trai về thăm bà. Nhiều lần bà cũng khuyên cô nên tìm cho Long một người cha. Thấy cô một mình điều hành tiểu quán, vũ trường giữ thành phố, sợ xảy ra những chuyện chẳng lành thì không ai bênh vực. Này thấy một chàng trai to cao, mạnh mẽ, lái chiếc xe phân khối lớn, hùng dũng ngang tàng thì bà lại thấy tin cậy và yên lòng. Khi anh xin phép đưa Kim đi chơi thì bà vui vẻ nhận giữ cháu và dặn dò phải cẩn thận, làm trù tốc độ. Anh hứa sẽ đi cẩn thận và về đúng giờ, bà bảo có chậm cả tiếng đồng hồ cũng không sao, mai sang đón cháu cũng được, chỉ cần đảm bảo an toàn thôi. Kim đỏ mặt sung sướng, "Cảm ơn bà." Hai người đi rồi, thằng Long mới hoa với bà nội về người bạn của nó. "Chúng cháu mới quen nhau mấy tháng nay, chú hay đến thăm cháu, cho quà và hứa chơi với cháu hai mãi, mãi không bao giờ cãi nhau." Bà cười, <cười> "Phải nói Chu Đức là bạn của mẹ cháu mới đúng. Chính chú gọi cháu là anh bạn nhỏ mà, tất nhiên cháu phải gọi chú là ông bạn lớn, vì chú là đại úy thuyền trưởng hải quân." Chú ấy chỉ huy cả tàu chiến lẫn ngư lôi siêu tốc bảo vệ đảo đấy bà. Có khi bão to sông lớn, chú ấy vẫn điều khiển tàu vượt biển ra tiếp viện cho đảo xa. Chú Đức rất dũng cảm, giống như bố cháu sư kia đấy. Nếu chuối lấy mẹ Kim thì cháu có bằng lòng không? Làm gì có chuyện đấy, bà chỉ nói dối thôi. Chưa bao giờ chú Đức nói với cháu chuyện này, nhưng nếu chuối thực lòng muốn thế thì cháu cũng cho phép. Bà cười, <cười> cháu bà ốc lắm, có yêu nhau, họ mới đưa nhau đi chơi chứ, họ chỉ xin phép bà thôi Nếu họ lấy nhau thì cháu sẽ có ông bố dượng điều đó cũng cần thiết cho cháu định. Thằng Long không biết là bố dưỡng hay là bạn thì tốt, nhưng nếu là cả hai thì chắc phải tốt hơn. Nó định bụng khi nào mẹ về, nó sẽ hỏi xem sao. Hai người lâng lâng trong cơn say tốc độ, chỉ một loáng họ đã đến đổ sơn. Họ tìm một bãi tắm vắng vẻ lột xác trên bờ cát. Trong bộ đồ bikini hai mảnh, thiên kim phô diễn tân hình cân đối, hồng hào khỏe mạnh ra trước thanh thiên bạch nhật cô đậm đà mạnh mẽ đầy uy lực. Còn như Ngọc thì mảnh mai, chắc làn mềm mại hơn. Đó chỉ là một so sánh thoáng hiện trong tâm trí Đức. Sửa sang sông bầu đồ, thiên kim mới quay lại nhìn Đức. Trên khuôn ngực nở nang của anh, phủ một lớp lông xanh mịn như lông gấu. Điều bất ngờ ngoài dự cảm khiến cô đỏ mặt vì ngựa. Hai cặp mắt giao nhau, Đức chạy đến bên, giắt tay cô, rồi cả hai ùa xuống, ngân mình trong làn nước xanh biếc. Em có hay đi tắm biển không? Thầy trẻ cũng hay đi với bản tình đến mới xảy ra chuyện ăn cơm trước kẻng. Sau này có con bận làm ăn, em chẳng có thời gian đi chơi. Đôi khi cũng kém vào một chuyến xe tập thể nào đó. Xuống đây tắm, ăn uống đập phá một lúc rồi chuồn luôn. Không có cái cảnh trữ tình như hôm nay. Đi với anh em có thích không? Mới đến chưa thể biết được. Cô cười, đợi lúc về mới có thể phát biểu cảm tưởng được. Anh chẳng lạ gì biển. Suốt mấy năm ngoài đảo, nước biển rất trong, bãi cát rất vàng và tinh khiết, nhưng đã rất thèm nước ngọt Tắm biển chi khô vì thiếu nước xối, lúc nào da thịt cũng mặn mòi đen nhẻm. Thế mà hôm nay lại rủ em đi biển, vì anh thích tắm trong em, em cũng bao la như biển. Thiền Kim xúc động về câu nói văn vẻ của Đức, "Cảm ơn anh vì những lời tốt đẹp, lại bên em đi." Đức ngồi sát bên Thiên Kim, nàng ngước mặt nhìn anh rồi tựa đầu lên vai bạn vẻ tin cậy. "Anh yêu như ngọc lắm phải không?" "Đúng thế, giống như em yêu bình chất đây, cũng thiết tha, cũng có thể xá thân cho nhau, chờ đợi và nhớ nhung mãi mãi." Thiền Kim thở dài, cuối cùng thì chúng ta đều là những kẻ cô đơn thất bại. Có thể vì thế mà anh rất quý Thiên Kim. Chỉ quý thôi hả? thế nữa, anh muốn có em, anh yêu em kìa. Nhưng anh nghe ngóng đó em không thể quên Bình, em không có định lấy chồng nữa nên anh không dám đòi hỏi quá nhiều ở mẹ con em. Thiên Kim nhìn anh mỉm cười. Đã có nhiều người đã ngỏ cầu thân với em, họ đòi hỏi nhiều ở riêng em nhưng lại hướng hở với con em. Đó là điều không thể chấp nhận được. Em và cháu Long là một, không tình yêu của người đàn ông nào có thể tách cháu ra khỏi em. Đức cười Anh và bé Long rất cuốn quýt nhau, nhưng xin em đừng tưởng đó là một âm mưu, mà đó là tình cảm tự nhiên. Là ái lực tâm hồn này sinh tự đánh lòng, liệu anh có được hưởng một ngoại lệ nào không? Anh là trai Tân, lấy em anh không sợ gia đình phản đối sao? Đến như yêu Ngọc mà anh cũng không vượt nổi trời lực đó nữa là em. Có một sự khác biệt nhau nhỏ, Ngọc là con gái anh không muốn cố ấy phải chờ lâu. Còn em có con rồi, lại muốn sống tự do với bản tình, vì thế anh có thể đấu tranh trường kỳ với gia đình để theo đuổi em. Nếu Thiên Kim cũng yêu anh như anh yêu em thì không có trở lực nào bắt nổi anh bỏ cuộc. Thiên Kim vòng tay lên cổ anh thân thiết. Anh hãy cứ là bạn tình của em đi. Khi anh thực sự thông cảm được với mẹ con em trong tâm hồn anh không còn mãi mãi hối tiếc và vững mắc thì chúng ta đi đến hôn nhân cũng không buồn. Anh cảm ơn em rất nhiều. Như thế là từ nay chúng mình cất đi được gánh nặng cô đơn rồi. Chúng ta đã có nhau. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Anh Đức ơi. Nàng soi bóng trong mắt anh. Hai làn môi gần lại và gắn vào nhau. Sóng biển trao lên người họ, những con sóng tình còn dữ dội hơn đang cuộn lên trong tâm hồn họ. Đi ăn uống xong, hai người lại đưa nhau ra bãi biển. Những vạt rau muống biển đang mùa hoa nở vàng rực rỡ. Thiên Kim ngồi bên anh kể lại quá khứ của mình. Em là con gái út trong một gia đình nghèo, mẹ già, bố mất sớm, chị lớn đi lấy chồng xa. Anh cả là công nhân nhà máy xi măng lấy vợ, có con, sống chung với mẹ. Anh hai đi bộ đội, hết chiến tranh chuyển ngành lấy vợ Hà Nội ở luôn trên đó. Học hết phổ thông, em phải xin đi làm Em có cô bạn thân là Hòa Những hôm cùng ca, chung em hay về nhà nhau Ăn ngủ chung cho vui Nhà hoa gần xưởng nên em hay đến đây Và là ở đây vắng vẻ, rộng rãi hơn Bố Hòa công tác tận Hải Dương Thỉnh thoảng mới về Mẹ Hòa hay đi chợ buôn mắn nạt vặt có cậu em trai kém Hòa 2 tuổi Đang đi học nên tưởng vắng mặt Chung em nấu nướng, ăn uống, tắm giặt Ngủ nghe rất thoải mái Và có phần tùy tiện nữa Mấy bạn trai cũng hay đến đây tán chuyện đánh bài Đôi khi còn kéo nhau đi xem phim Chơi bời Nói chung là rất vui Sau đó thì Hòa yêu Khai Một công nhân bên sườn tiệt Em lẻ đôi muốn chuồn Nhưng Hòa cứ giữ lại Tao cần mày làm cái bình phong Cho anh ấy dậy đi lại Mày tao cũng yên tâm Đỡ kìm kẹp hơn Nhưng chúng mày cũng mất tự do hơn Chỉ cần mày biết ý làng đi canh gắt Cho bọn tao ít phút là xong Chuyện ấy cũng có mức độ thôi Kéo dài nguy hiểm lắm Thế mày phải trả công tao nhé Có chuyện gì vui tôi kể cho mà nghe. Nếu mày kiếm được một thằng thì đến lượt tao gác đổi công cho. Không thiệt đâu mà lo. Thế là hai đứa ôm nhau cười vui vẻ lắm Một buổi làm ca đêm. Sáng sau em dậy muộn thì mẹ Hòa cũng đã đi chợ. hoa cũng biến đông mất. Ra khỏi buồn. Em thấy bình đang rửa mặt. Cậu chưa đi học hả? Chị Hòa đâu rồi? Sáng nay em không có tiếc. Ai khai vừa đến nhấm nháy kéo chị Hòa đi đâu mất rồi. Chị dặn khi nào chị kim dạy thì thổi cơm hai chị em ăn rồi để phần mẹ. Trưa nay chị ấy có người mời Ô ai nhỉ? Đi ăn cơm khách kia đấy. Cậu cứ học bài đi, để chị nấu cho. Em làm cùng cho vui, mấy khi được phục vụ ba chị. Ngoan lắm, chịu khó học làm bếp đi rồi sau này hầu vợ. Anh chàng xấu hổ mặt đỏ đến mang tay. Em giao cho gọt khoai, nhóm bếp, than tổ ăn. Em đãi gạo, rửa rau nấu nướng. Gạo mộ dịch ngày ấy toàn những sạn cùng chấu. Em vừa đãi vừa nhặt mãi mới xong ba bơ gạo. Trời rét, tay em phát cước đỏ âu Cậu ta nhìn thấy, kêu đên. Tay chị bị lạnh rồi này hết. Để em lau khô, bôi kem cho. Nói rồi, cậu lấy khăn bông thấm khô đôi bàn tay rồi cứ thế xoa nắn cho. Nhờ từ tay cậu chuyển sang, ít phút sau, nhưng ngón tay em trở nên mềm mại, cậu khen. Tại công nhân cơ khí mà đẹp quá, cũng không thể bằng bàn tay học trò của cậu đâu. Thế là hai chị em xòe tay ra so sánh vuốt về nhau. Có một dòng điện sinh học lan truyền dạo dực trong thân thể, cuối cùng thì cũng phải buông nhau ra đi nấu cơm. Nhưng cũng từ đấy thì toàn em này bắt gặp chàng trai nhìn trộm em bằng ánh mắt dạo Đến bữa ăn cậu mới hỏi em Hồi này em thấy khai hay đến đây lắm Anh còn hay rủ chị Hòa em đi chơi Không hiểu mối quan hệ hai người có gì đặc biệt không Họ đang yêu nhau say đắm Em chưa biết à Em cũng đoán lơ mơ thôi Còn chị, chị đã có ai chưa Chính thức thì chưa Có vài bạn có vẻ thích chị Nhưng chị nói đùa thôi chứ chưa tỏ tình Em thấy anh Hưng có vẻ cuốn quyết chị Chị cũng hơi thích anh ấy đúng không Không, chị chẳng thích anh Hưng tí nào Anh ta vô duyên lắm Nhưng sao cậu quan tâm đến chị thế Cậu đã có cô bạn gái nào ở trường chứ? Có nhiều bạn nhưng em không thích bọn con gái cùng lớp, chúng nó kênh kiệu lắm, bọn nó thường coi lũ con trai cùng lớp là chip hôi là bấm ra sữa. Chỉ thấy em cũng chứng chả, ra dáng đàn ông lắm đấy chứ." Chàng trai cười sung sướng, "Em cũng tự thấy mình đã lớn, vừa rồi theo Lucas bạn đi xem bói cầu duyên, thầy bảo số em phải lấy vợ hơn tuổi mới đúng." "Để nó bế lên giường du ngủ chứ gì?" Em cười chế nhạo, "Thế đã nhắm được chị nào chưa?" "Em nhắm rồi, nhưng sợ lắm." nói ra sợ chết không bằng lòng, lộ chuyện mọi người cười cho, xấu mặt. Hãy dũng cảm lên, con trai thì sợ gì? Tất nhiên mình phải khôn khéo thăm dò, nếu tới chị ta cảm mình thực sự thì hãy nói. Nhưng làm sao biết được chị ấy cảm mình? Qua những cuộc trò tay đôi, mình nói xa xôi, hoặc bằng những động tác tình cảm như là bá vai cầm tay vút má chẳng hạn. Nếu không thấy chị ta làng tránh hay phản đối, thì có nghĩa là bạn bật đèn xanh cho mình thổ lộ đấy. Em sắp đi bộ đội rồi. Em định trước lúc lên đường, mặc bộ quân phục, ra vẻ anh bộ đội rồi em sẽ tỏ tình. Nếu chị ấy chấp nhận thì tuyệt vời. Còn nếu bị từ chối thì mình cũng đi xa rồi, chẳng có gì nguy hiểm nữa. Em bật cười. <cười> cậu là con một, nếu được miễn hoãn bộ đội thì chẳng bao giờ dám tỏ tình hả? Sao cậu hèn nhát thế? Phải yêu đi, đến lúc trên tay lên đường mới quyến luyến nhớ thương đầm đìa nước mắt chứ. Tình hình chiến tranh biên giới còn khốc liệt lắm. Nhà em còn có chị Hòa, chứ đâu phải con độc nhất mà được miễn mi Ôi, em muốn trước khi lên đường, phải được yêu cơ, em sẽ liều đấy, chị phải ủng hộ chứ đừng cười em nhé. chỉ đã suy em thì nhất định ủng hộ, nếu chỉ có cười em, thì chỉ là cảm thông, chứ không phải là cười chế nhạo. Rồi một bữa khai đến trời, tiếp trận một lúc em ý tứ rút ra ngoài nhà cho hòa bạc khai tự nhiên. Công việc canh gác cho bạn tâm tình là một nghĩa cờ đầy hào hứng. Em đang nhận giao thì cậu em đi học về, đến cậu nhìn thấy em, bình vui vẻ hẳn lên. Em gọi đưa tay lên miệng ra hiệu khẽ chứ, bịch chưa hiểu sao, Dỗn Dén đi đến bên em thì thầm, "Có chuyện gì thế chị? Khai và Hòa đang tập sự trong buồng đấy, đừng làm đứt quãng những phút giây yêu thương của họ." Nhưng em phải vào cất sách vở đã, nói rồi cậu Dỗn rén đi về phía bàn học. Cất xong lui ra thì cậu chợt dừng lại và vẫy em lại bên. Thì ra, cửa buồng hé mở, đồ để cho hình ảnh Khai và Hòa phản chiếu lên trước gương trên cánh tủ kê ở nhà ngoài, bình chỉ cho em thấy hai người đang ôm nhau hôn đắm đuối. Lúc đầu Bình chỉ cầm tay em, sau đó thì quàng lên vai ghi thít lại, tim hai đứa đập rộn. Khi đôi bạn tình rời nhau ra thì em cũng vội dắt tay Bình làng ra sân. Em nhìn Bình, mặt cậu ta đỏ chín, em trêu. Đồ nhìn trộm, ê, xấu hổ. Cả chị cũng nhìn đấy thôi, tại cậu kéo tôi vào chứ. Thế sao chị không phản ứng em quàng vai chị cũng đứng nghiêm. Em cười, tôi cũng thích thế mà. Bỗng nhiên Bình ghét sát vào tay em thì thầm, em cũng muốn chúng mình giống chị Hoa Anh Khai lắm. Em thấy mặt Bình nóng gian, lướng cuống, không biết nói gì. Bình lo lắng. Em xin lỗi, em nói thế làm chị bực mình phải không? Em lắc đầu mỉm cười, không đâu. Mình chỉ bất ngờ thôi. Nhìn thấy người khác ấu yếm nhau, em cao hứng lỡ lời, cũng là chuyện thường thôi. Không phải thế đâu. Em thích chị thật sự đấy. chỉ là mai mất ăn mất ngủ, suốt ngày trông ngóng. Bình yêu chị Kim thật đấy. Chị tin Bình đi. Bình vừa nói, Kim tin ngay sao được. Hãy chờ đợi một thời gian nhé. Chị Kim cũng đã thấy mến Bình rồi đó. Nhưng đừng để em phải chờ lâu nhé, em sắp nhập ngũ rồi. Ừ, nhưng đừng nói chuyện này với hai vội nhé. Nhưng rồi chính em đã đem chuyện trên kể lại với Hòa, nó tròn mắt gieo lên. Ơ, thằng Bình nhóc con nhà ta mà cũng biết yêu à? Ôi, thế thì thích quá, nó rất ngoan, mày lấy nó làm em dâu tao được đấy. Chúng mình hợp nhau, sẽ chẳng bao giờ cãi lộn. Sợ đến lúc về làm dâu, tao mứt tai quái, đánh đá cá cây. Thì chị sẽ nhường nhịn em, vì chị cũng rất thương yêu hai em. Thế là hai đứa ôm nhau lăn ra giường cười bò. Lần sau khi ba đứa ở nhà, thì Hòa vui vẻ lãnh đi và tuyên bố rất nhiệt tình. Hai đứa vào buồn mà tâm sự, chị sẽ gác đọi công cho, yên tâm. Được sự đồng lõa của Hòa em không do dự nữa, em yêu Bình. Thực ra cậu ta cũng không còn là chip hôi như em tưởng, khi vào cuộc, Bình thật mạnh mẽ và đáng yêu. Cái vai trò bà chị của em mất đi nhanh chóng, em đẵn hết vào vòng tay Bình với một niềm tin yêu vững chắc, em yêu hết mình được Hoa bảo vệ, che chắn và khích lệ. Em đã phong thân cho chàng trai 19 tuổi đó không chút phân vân ngần ngại. Bố mẹ Hòa cũng chăm chút cho tình yêu của bọn em. Em xưng em với Bình ngọt sớt và gọi ông bà bằng bố mẹ hệt như dâu con trong nhà. Hai gia đình cũng đã trầu cao đi lại. Chỉ còn chuyện cưới xin là chưa định ngày vì Bình còn trẻ quá nên cả hai đều không vội. Khi Bình lên được nhập ngũ em quyến luyến tiễn đưa anh như mọi cặp vợ chồng. Em khóc xưng cả đôi mắt. Bình động viên em chịu khó chờ đợi đến đợt phép đầu tiên anh sẽ về làm đám cưới. Nhưng ít lâu sau em biết mình có mang. Em định đi phá thai Nhưng khi tâm sự với Hòa Thì chị nhất định xin giữ lại Chuyện lan sang bố mẹ Ca nhà xuống bảo can em Em viết thư báo tin cho Bình Anh cũng tha thiết yêu cầu đừng bỏ đứa con thân yêu Thậm chí Bình còn viết hẳn một tờ giấy sắc nhận thai nhi là con mình Để miên tâm thanh binh với gia đình họ hàng Anh hứa sẽ cố xin nghỉ phép sớm ngày nào hay ngày ấy Để về làm đám cưới hợp pháp hóa cuộc hôn nhân Em lo buồn Nhưng cũng đành nghe mọi người Giữ lại Nhưng rồi một sự kiện kinh hoàng ập đến Gia đình được tin mình hy sinh trên mặt trận mèo bạc Lúc đầu mọi người cố giấu em Đến khi em biết tin Thì không còn thời gian để phá tay nữa Bố mẹ Bình ôm em thương khóc thảm thiết Thậm chí ông bố chồng còn quỳ xuống Xin em giữ giúp lại giọt máu của nhà họ Lê Em nhận lời Và hứa sẽ sinh nở nuôi dạy cháu lên người Dù giúp phận em sau này bất hạnh thế nào đi nữa Từ đấy đi làm về Là em đến ở hẳn bên nhà chồng chưa cưới Nhìn em nỗi đau của bố mẹ Bình Cũng nguy ngoai được phần nào nhưng họ vô đơn trí năm đó bắt đầu thực hiện chế độ ăn lương theo sản phẩm các nhà máy đều có chủ trưng giảm biên em cô tên đầu tiên trong bảng danh sách thải loại cái lý do mạnh nhất là chơi bời xa đọa chưa chồng đã hoang thai hồ sơ kèm theo tờ giấy cảnh cáo của chi đoàn thế là em mất việc lúc mang thai 8 tháng cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng mang thư của bệnh đến văn phòng sĩ nghiệp xin ưu tiên cho vợ liệt sĩ nhưng không được người ta trả lời không có đăng ký kết hôn thì không thể chiếu cố Hay vận dụng theo bất cứ điều khoản nào của chính sách, trong vay vợ mượn, thiếu gì trên đời. Sinh cháu xong. Em thuê một gian trên phố bán giải khác. Còn gửi con cho bà nội trông giúp. Em kiếm được, nên bà cũng không phải chạy chợ nữa. Em tăng vốn mở rộng mặt hàng, thuê thêm mấy cô thất nghiệp, bị sa thải và làm công nhật. Sau này khấm khá, căn cứ và tay nghề em trả lương đàng hoàng. Hai bên đều nhiệt tình vì nhau nên kinh doanh phát đạt. Chỉ 6 năm là mua được cửa hàng hiện nay, em tu sửa tân trang cho thật đẹp Đất nước đi lên, khái can trời ngày càng đông. Em sắm máy nhạc hiện đại, mở thêm sàn nhảy, trang bị phòng karaoke, máy lạnh, cạnh tranh với nhiều cửa hàng khác. Em tránh lợi bất chính, kinh doanh đúng giấy phép, nộp thuế đầy đủ, không bốc nhanh như nhiều đồng nghiệp nhưng vững chắc ổn định. Nhiều chủ hàng chớ điểm, gọi gái bao, cà phê ôm, thuê bảo kê đầu gấu, đút lót cán bộ, giàu lên rất nhanh nhưng xa cơ một cú là khuynh gia bại sản, có người còn vào tù rất tội nữa. Thấy em thành đạt, 42 bên để muốn em kiếm được ông chồng tử tế. Sống độc thân, sẵn tiền trong tay, chơi bời. Nay anh này, mai thằng khác, rồi cũng có lúc bị lừa, xa cơ thất thế. Không những khổ một đời, mà còn di hại tới đứa con nữa. Em hiểu tình đời, nên chưa lần nào nghe ai xui dại. Đức ôm lấy vai thiên kim nói vui. Có sợ bị anh lừa không? Khi như Ngọc giới thiệu anh với em, nó ca ngờ anh ghê lắm. Tuy là bạn thân, nhưng em cũng không vội tin ngay. Bây giờ thì em thấy anh rất chân thành và tốt bụng Em thích nhất là anh Quý Tàng Long. Nó còn nhắc đến anh nhiều hơn em đấy. Tuy nhiên em cũng được biết là gia đình anh rất chặt trễ, khó tính trong chuyện hôn nhân. Anh yêu nhưng chắc gì các cụ chấp nhận cho con trai lấy đứa chửa hoang nạ dòng. Đúng là cha mẹ anh rất cổ hủ. Đây là cản trở duy nhất chúng mình phải vượt qua. Đêm ấy trời lồng lộng trăng sao biển lấp lánh những lượn sóng màu ngân nhũ. Đôi bạn tình khoác tay nhau đi dạo trên bờ cát. Kìm nét mình vào Đức thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn anh đắm đuối. Họ tìm được một thằng đá và ngồi xuống bên nhau. Người ta bảo đàn ông nhanh yêu, nhưng trống trán đúng không anh? Đấy là họ nhầm lẫn tình yêu với tình dục. Đàn ông đặt tình yêu trong tình dục, còn đàn bà lại đặt tình dục trong tình yêu. Do đó đôi khi đàn ông không yêu, nhưng họ cũng sẵn sàng ân nái với bạn gái. Còn nữ thường phải thực sự yêu thương thì họ mới làm tình. Một khi đã có tình yêu, thì mối quan hệ nam cũng như nữ thường bền vững hơn. Em đoán là anh vẫn còn rất yêu Ngọc. Sau khi số phận mỗi người dễ đi một ngà thì anh vẫn còn thương nhớ Ngọc thêm hàng chục năm nữa. Cả một thời gian dài, anh không nghĩ đến cô gái nào. Hình như định mệnh nhắc bảo anh rằng cần phải tìm đến em, thế là anh đã gặp. Ôi anh Đức, em yêu anh, em tiếc là đã không gặp sớm, để anh phải sống đơn độc sau ngày Ngọc đi lấy chồng. Còn trước đấy nữa, mấy năm chấn thủ nơi hải đảo, đêm đêm anh chỉ ngắm nhìn bầu trời sao, thả hồn lang thang vào vũ trụ. Anh thuộc tên các vì sao, nhiều lần tác nghiệp hoa tiêu trên biển, chẳng cần ra la bàn, anh vẫn dẫn hải thuyền đi đúng hướng. Kim chỉ một tròm sao xa lắc giống cánh chim trời bay về hướng Tây Bắc, có phải sao bắt đầu kia không anh? Đó là ngôi sao sáng nhất, thuộc tròm sao thiên đầu, còn bắt đầu nằm phía trên tròm Bạch Dương, bên trái nó là tròm Phi Mã. 11 ngôi sao vẫy thành hình con ngựa tung bó phi nước đại về phía tròm Thiên Nứng. Ôi đẹp quá, còn tròm sao gì mà sáng dự gần ngay trên đầu ta đi anh? Gần cũng phải tính bằng tỷ năm ánh sáng. Người ta gọi đó là chòm anh tiên. Ngay bên phải đám tinh vân mờ ảo chi trích hàng triệu ngôi sao nhỏ đó là chùm tua rua. Sao nữa trách về hướng đông là chòm kim Ngưu Kim cười trêu anh. Thông tệ thiên văn, am tường địa lý thế mà lái con thuyền tình yêu lại đi lạc hướng. Không lạc, nhưng bị dông tố cuộc đời đẩy theo hướng khác. Bây giờ em đang là ngọn hải đăng dẫn đạo cho anh. Em không muốn là hải đăng, mà là biến đậu. Em mong ước được ở bên anh mãi mãi Họ hôn nhau thắm thiết, khi cơn sóng tình lên đến đỉnh cao, đức thì thầm vào tai Kim. Hay ta vào thuê phòng khách sạn, qua đêm với nhau, mai về sớm. Thiên Kim ngần ngại, em cũng rất muốn thế, nhưng khi đi trót hẹn con là đêm về, nếu làm sai thì lần sau có nói lắm. Ôi, anh xin lỗi, vì yêu em nên anh quên hết mọi chuyện, chúng ta sẽ về nhà đúng giờ. Chúng mình còn được trong vòng tay nhau một tiếng nữa, đừng bỏ phí thời gian. 6 Con tàu Ninh Cơ Ninh nằm ở phân xưởng cơ khí nhà máy đóng tàu Đông Hải được 2 năm. Hồi học phổ thông, cô học vào loại khá, nhưng thi vào đại học thì trượt oạch. Điểm thi khá xa chuẩn nên khó mà xin phúc khảo để chạy trọt xin độ bớt. Cả nhà khuyên nên cố rùi mài kinh sử thêm một năm nữa rồi thi tiếp. Nhưng cô gái thất vọng và nghĩ rằng con người lập nghiệp đâu cứ phải bằng cấp. Và rồi cô đã quyết định đi học việc để thành thợ đóng tàu. Ông Thanh rất cái cú chuyện này, nhưng lại ý vào cái lý lịch trích ngang, sĩ diện không chịu đi đặt vấn đề trước. Con gái ông tuy sinh tươi, khỏe mạnh, nhưng không có bằng đại học, nên cũng không dám tính chuyện môn năng hộ đối, kiếm một thân gia có hạng. Tính tình ninh sôi động, cởi mở nên có khá nhiều bạn trai. Đi làm được đồng nào thì may mặc tiêu pha hết. Ông bà vẫn nuôi ăn báo cô. Thỉnh thoảng thương con gái, bà Thanh lại rúi cho một khoản tiêu thêm. Cô cảm ơn và hứa đại. Mẹ cứ nuôi con đầy đủ, sau này con nuôi lại, đừng sợ thiệt. Bà mẹ biểu môi, còn trai còn chẳng ăn nhầm gì nữa là cái giống vịt trời, có thằng nào nó rước đi cho là may đấy. Con trai thời nay đều là bọn sợ vợ cả mẹ, vịt trời nắm quyền, có tiền trong tay, nó mới hiếu thả với bố mẹ chứ ạ. Sợ vỡ phải cái thằng bốc ngắn cắn dài, dạ cao bụng dốc, chơi bời nghiện ngập, đánh vợ trời con, thì khổ một đời đấy con ạ. Mày yên trí, con rất nhiều bạn, tha hồ trọn, Đứa nào tốt thì đưa vào diện cảm tình Dự bị ít tháng Đứa nào không ra gì còn loại ngay từ vòng đầu Không chơi cái trò cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Như thời bố mẹ đâu Bây giờ ngược lại con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy Thời các cụ thôi Chứ bố mẹ cũng tìm hiểu yêu nhau mà lấy Chứ chẳng phải bị ai hép buộc cả Thế cũng chui bụi lùi bờ Tựa cây tì cột như bây giờ hả Bà Thanh nhớ lại thời trẻ Bỗng thánh ngượng với con Không dám thú nhận Bà tránh trả lời mà mắng át đi Thì ra tình yêu của chúng mày bây giờ nhố nhanh quá, ai đã chọn bạn tình như trọn vịt, thay người yêu như thay áo thế, sợ thật. nên cười thoải mái và tự tin, thế mới gọi là tìm hiểu có chiều sâu chứ mẹ. Chuyện tâm tình giữa hai mẹ con diễn ra sởi lời bình đẳng và hài hước như nói với bạn. Ông Thanh chỉ rất ghét cái trò bỗ bã cá mè một lứa kiểu này, ông hay trách cứ bà làm hư hỏng con gái. Hôm nay, ông Thanh ngồi đọc báo một mình ngoài phòng khách, Thấy hai mẹ con chuyện trò to nhỏ, rúc rích trong buồn, kích thích tính tò mò của ông. Ông bỏ báo vành tai nghe ngóng, nhưng câu được câu trăng. Tay ông hồi này ngãy ngãng mất rồi. Ông quyết định tiếp cận để nắm bắt tình hình. Khốn nỗi đến gần phía cửa thì hai mẹ con lại hạ giọng sau đó là chuỗi cười sảng khoái. Không để lộ thêm một tình tiết nhỏ nhặt nào nữa, thế là ông Thanh quyết định đi vào thẩm vấn trực tiếp cho đàng hoàng. Thấy ông bước vào buồn thì nên nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ. Bố vào đây ngồi tâm sự với mẹ, con ra ngoài cho hai cụ tự nhiên. Tao và hỏi mày, chứ không phải để nói chuyện với mẹ mày, ngồi đây đã. Ninh vẫn không rõ chuyện gì, nhưng vui vẻ nhường chỗ cho bố, rồi ngồi ghé sang bên cạnh. Từ bố, lâu lắm chẳng thấy bố hỏi đến con gái, hôm nay có chuyện gì vui vẻ mà bố quan tâm đến con thế. Ông Thanh nghe mặt cùng bố ngay, chẳng có gì vui đâu. ta báo cho mày liệu cái thần hồn, con gái lớn rồi, mà nay đi với thằng này, mai chơi với thằng khác. Rồi người ta chửi cho đấy. Ninh tùm tìm cười, gục đầu vào vai bố. Con gái lớn rồi đi chơi với bạn trai, thì vui vẻ quá chứ bố. Cứ ru rú ở nhà rồi ế xưng, thành bà cô à. Còn kẻ nào rỗi mồm muốn chửi, thì bố cứ ghi tên ra, con sẽ cho họ một trận. Bà Thanh vội mắng át con đi. Con là nói kiểu gì mà đánh đá chua ngoa thế. Bây giờ chưa ai rỗi mồm đâu. Nhưng khi xa chân lỡ bước, thì có đáo để mấy, cũng không bịt nổi mồm thiên hạ đâu. Ninh đứng phất dậy Phung tay lên như tuyên thể Bố mẹ yên tâm Con xin quyết tâm giữ gìn truyền thống vinh quang Của một gia đình công nhân cách mạng toàn tăng Ông Thành nghiêm tràng Cứ hô khẩu hiệu đi Các cụ dạy khôn 3 năm dạy 1 giờ con ạ Đừng vội nói mạnh Các cụ dạy sai hết bố ơi Không cần đến 1 giờ đâu, 10 phút thôi Thậm chí còn ngắn hơn nhiều Nhưng xin bố mẹ đừng lo tai nạn ô tô chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Vài phần trăm giây Nhưng người ta vẫn ra đường, vẫn phải sống Các cụ ngày xưa không hiểu biết khoa học nên dễ dại lắm Bây giờ sách báo dạy cả rồi chỉ cần 2.000 là đủ mua khôn bắn dại con thuộc lòng rồi con chẳng dại đâu hai ông bà tròn mắt kinh ngạc về tính cách mạnh mẽ của cô con gái Trời ơi thấy còn khôn ngoan tin quái quá mà mẹ lo sợ mới 20 tuổi đầu mà đã già dặn lọc lõi như gái mấy con thời bố mẹ người ta không đưa chuyện tình dục sinh sản vào trường học lại coi đó là chuyện cấm kỵ dâm đáng Chính vì ít hiểu biết nên mới sinh nhảy vô tội vạ, đầy dân số tăng vọt. Bây giờ thì từ cấp 1, cấp 2 đến phổ thông trung học đều có chuyện phòng tránh trong chương trình. Khi đi làm, thì công đoàn thanh niên, phụ nữ đều phải học cách phòng tránh thai. Còn nói theo sách, chứ có phải kể thành tích của mình ra đâu mà bố mẹ hoàng sợ thế. Chắc tuổi trẻ bố mẹ rốt chuyện này lắm, nên mới ngạc nhiên thế chứ. Hai ông bà nhìn nhau bật cười, cả hai đều thuộc loại tinh tướng, chứ có rốt nát gì đâu. có điều Họ chỉ bí mật với nhau thôi. Bà Thanh tre miệng nhìn ông mỉm cười. Rốt nát mà lại đè nổi chúng mày. Ông Thanh nhắc nhở, mày khôn, nhưng thằng con trai nó dại, thì cũng khó tránh hết tai họa. Thằng Sơn, thằng Mạnh, thằng Thảo, thằng Quý, chúng nó là loại người thế nào? Thành phần xã hội, giai cấp ra sao? Còn chưa bắt chúng nó khai lý lịch trích ngang, nhưng chắc chắn không phải là cái loại tiền án tiền sự bụi đời trích hút trộm cướp ma cô đâu ạ. Có điểm chung là thằng nào cũng thích xui dại con. Thế mà yêu thằng nào? Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả mọi người. Hãy cảnh giác. Trời đất ơi, yêu tất cả là thế nào? Loạn mất rồi. Ninh cười thích thú. Đấy là lời nói nổi tiếng của Phu Sích. Phải bí mật bố ạ. Bố mẹ già rồi, tò mò cho đến làm gì cho nó tốn công mệt sức. Bà Thanh nhất nhờ. Nói năng con phải biết suy nghĩ chứ. Hôn nhân là việc việc quan trọng. Bố mẹ phải quan tâm đến tương lai hạnh phúc của con cái. Chẳng lẽ chúng ta không có quyền lo toan sao? Bố mẹ chẳng đã lo toan quá nhiều cho anh Đức đó sao? Kết quả là 40 tuổi vẫn chưa có vợ. Tài nó ngu, đâm đầu thay đuổi cái con hàng phở đó nên mức khổ. Chị ấy lấy một anh giáo viên, đã được hai con. Chồng dạy học, vợ quản lý nhà hàng, lại còn tham gia viết văn viết báo nữa chứ. Văn trường gì? Chắc lại gầu nạm tái lăn, sốt vàng bỏ nướng chứ gì. Tào đã nhắm một đứa học vị cao giàu có, con nhà tử tế bằng 10 con hàng phở rồi. Anh ấy chẳng cần đến bố đâu, anh ấy có người yêu mới rồi. Bà Thanh ngạc nhiên, đứa nào thế, sao nó chưa báo cáo với bố mẹ? Phải bí mật chứ? Lộ ra để các cụ phá đám à? Ông Thanh rền dĩ. Rồi ơi, thằng mất dậy, mình hết lòng vì nó, mà nó chỉ làm hại mình, chính nó mới là thằng phá đám. Nhưng này, mày nghe tin này từ đâu? Có chính xác không? thì con đã nhìn thấy, bắt tay trò chuyện với chị ấy mà. Nó là con cái nhà ai? Làm nghề gì? Tuổi tác ra sao? Tại sao biết thế mà mày không thưa với bố mẹ ngay? Con cái nhà ai? Thì không biết, nhưng rất giàu. Trễ trường ngoài 30, nhưng xinh đẹp, và nhìn rất trẻ trung. Hiện chỉ là chủ quán rượu thiên kim rất nổi tiếng. Tối nào vũ trường cũng hoạt động sôi nổi. Bọn con đến nhảy, nhìn thấy anh Đức khoác tay chị đi lên gác cùng với đứa con trai chừng 10 tuổi. Con không muốn gọi, nhưng hỏi nhờ bọn tiếp viên. Họ nói anh Đức nhà mình là người tình của bà chủ. Ôi, kinh khủng quá. Chủ quán rượu, phòng trà mắt ra khiêu vũ. ắt phải là quân buôn bán thịt người, tú bà, ma cô, chứ tốt đẹp gì. Bà Thanh thì bình tĩnh hơn. Chắc nó chơi bởi tình ái lăng nhăng thôi. Người ta chồng con rồi, đâu có chuyện hôn nhân chồng vợ được. Chế chưa có chồng đâu. Đây là đứa con ngoài hôn thú. Nghe nói anh người yêu là bộ đội hy sinh trong chiến tranh biên giới loại nhân tình hàng tá, đầu đường xó chợ chừa hoang xấu mặt đổ nhăn cho người chết để hưởng chính sách chứ gì không hiểu sao cái thằng khốn khổ này là chỉ đâm đầu vào những chỗ ăn chơi chát táng thế nhỉ đúng là ma dẫn lối quỷ đưa đường tào sợi cấm lần trước bố cấm đã làm anh ấy khốn khổ 15 năm rồi lần này vừa tìm được bạn tình, bố lại cấm đoán sao bố ác thế bà Thanh cũng đồng tình với chồng trai tân vớ vài nạ dòng là không hồn rồi còn chơi bời trăng gió với loại ấy thì lấy tiền đâu ra, không cấm thì đến cảnh công nợ cũng chết, chỉ bằng cứ cảnh cáo nó trước đi để chuyên tâm theo đuổi cái đám con ông hiếu còn may ra. Chị ấy không thèm bòn của anh Đức đâu, có khi còn bao cho anh ấy nữa đấy, bố mẹ chơi điều tra kỹ, đã dối lên, là dễ hỏng việc lắm đấy, phải tôn trọng quyền tự do hôn nhân của con cái chứ. Ông thanh đường con, mày lại bênh nó à, còn cái thân mày nữa đấy, chúng tao không hướng dẫn định đoạt rồi cũng đến hư hỏng nốt thôi. Như vợ chồng thằng Quang đấy Được bố mẹ quan tâm xây dựng cho từ A đến Z Có phải giờ đây vợ con đầy huê Gia đình hạnh phúc không nào Vâng, thì bố mẹ cứ hướng dẫn Xong cũng chẳng tìm nổi chồng cho con đâu Khi nào nắm chắc trong tay Con sẽ chỉnh lên cho bố mẹ duyệt Giai đoạn hiện nay Thì còn rất tế nhị và bí mật Đây là chiến thuật khôn hay dại đến bố mẹ Người ta bảo yêu là chết ở trong lòng một ít còn chưa công bố tình yêu với ai Là con còn sống nguyên vẹn và lành mạnh Con không phải chịu trách nhiệm với đứa nào chúng nó đều được phân phát niềm hy vọng công bằng. Đấy là ngọn lửa thử vàng cho bọn chúng phấn đấu và giúp cho con chọn được thủ khoa. Ông Thanh lắc đầu nhún bay. Nhưng bố mẹ không thích mày yêu đương kiểu ấy. Đó là tàn dư của lối sống tư sản suy đổi. Thế khói kiểu nào thì bố mẹ chỉ ra. Hay bố mẹ ngắm trong bọn nó, có đứa nào ưa mắt thì đánh dấu. Con sẽ bảo nó dẫn bố mẹ đem chầu cao đến hỏi. Làm tí vốn cổ cho lại kiểu đi. Bà Thanh cười. Hơ <cười> Chúng tao cũng không phải là loại người sùng cổ muốn áp đặt hôn nhân cho con cái. Theo mẹ hiểu ý bố mày muốn nói, mỗi con người chỉ có một trái tim, không thể cùng chia đều cho tất cả. Định đứa nào thì đưa nó về nhà chuyện trò tử tế, bố mẹ sẽ thông cảm làng đi cho chúng mày tự nhiên. Nhưng tao cấm không được đi dạo hội nhảy nhót đít cô đít cậu, hát karaoke, rồi đú đợn rủ nhau ra đứng bờ đứng bụi, lê la bãi cỏ bờ hồ với bạn trai. Ninh tỏ ra phản đối. Làm thế nào có thể trơn trò tự nhiên khi luôn cảm thấy những cặp mắt giám sát, đôi tai tò mò nghe lén ngay sau bức màn. Ông thanh tỏ ra rộng rãi, "Khó gì đâu, chúng ta sẽ giao nhà cho hai đứa, bố mẹ sẽ đi chơi." Ninh cười rúc rích, <cười> "Thế là đổi chỗ cho nhau, bọn con vào đóng cửa lại tìm hiểu, bố mẹ ra đứng bờ hồ tâm tình, nhưng hú hí trong căn buồng khóa trái, còn nguy hiểm gấp trăm lần lê la ngoài bãi cỏ đấy." Hai ông bà đều bật cười, lập luận của con gái tỏ ra rất vững vàng, ông đành làng xứng hướng khất. Tào thấy thằng hào tinh nết nó hiền lành lễ độ khuôn mặt cũng khôi ngô ưa nhìn nghe đâu cũng còn là cán bộ kha khá, khá. Bà Thanh hùa theo ý chồng đầu tóc gọn gàng chải chuốt dầuì nhẫn nhộii quần áo cũng không bó chẳng loe hắn gia đình phải thuộc loại văn minh để nếp bố mẹ ưng thằng hào à nó hắc Lào lăng bên đầy người đấy ông thanh ngạc nhiên sao mà biết nó hắc nào đi chơi với nó vài lần khác biết bố tưởng kéo về nhà tâm sự nó chịuạch ra cho bố xem chắc còn lâu nhé ông thanh nổi cáu Vơ cái phất trần toan bột con lại mất dậy ăn nó với bố thế à? Ninh nhanh nhẹn lình ra sau lưng mẹ cười rén lên. Ông bố đứng dậy đuổi theo vụt, nhưng không trúng. Con gái chạy quanh bàn cười sẵn sặc như chơi trò mèo vờn chuột, bà vợ cũng ôm bụng cười theo. Ninh can bố. <cười> bố đừng đuổi con nữa, ngã thì khổ, con vừa được tuyển vào đội thi chạy marathon của nhà máy đấy. Ông thanh ngừng lại ôm ngực thở hồn hền, rồi ngồi bịch xuống giường, dơ nắm tay đe dọa. Mày có chạy khỏi cái nhà này thì cứ chạy Bà Thanh mắng yêu con gái Cút đi Còn cái gì mà ăn nói vô ý vô tứ Rồi bà quay lại can chồng Nó lớn rồi Ông vụt mấy cái phất trần có chúng cũng chẳng ăn thua gì Có khi mình còn ốm vì mệt Ông đi nghỉ đi Người ông sặc mùi rượu Say là dễ nóng mất khôn đấy Trước khi vào trong nhà nên còn ngoái lại trêu bố Bố tưởng đuổi là con ra nằm đường chắc Khối thằng muốn đón con không xong đấy Con chỉ bỏ đi theo trai nó bố mất luôn bữa rượu thôi." Ông thanh hồn hển, bà thấy chưa, con cái bây giờ chẳng còn ra khuôn phép nào nữa, yêu đương lăng nhăng, ăn nói bậy bạ, phẩm cách sa đọa, đạo đức suy vong." "Tuổi trẻ mà ông, sao ông nỡ kết tội con nặng nề thế, thời trai tráng ông cũng chẳng thua gì." Bà cười thân thiện cho ông nguôi cơn thịnh nộ, nhưng ông lại tròn mắt kinh ngạc y như mình bị vu khống. "Tuổi trẻ của ông là vào sinh ra tử, chiến đấu kiên cường, Anh Dũng vô song, trắng trong như pha lê. Thế mà bà đã dám ví ông như bọn trẻ bây giờ. Bà mà dám so sánh tôi với chúng nó à? Tình yêu của chúng ta xưa kia là nghiêm chỉnh mẫu mực, thủy chung như nhất. Bà nhìn ông ông yếm bà cười. Nghiêm chỉnh cái phải rõ Mỗi lần được ông kéo đi tìm hiểu là tôi sợ chết khiếp. Ông Thanh đấu lý. Bà bịa thôi, chứ sợ chết khiếp mà chẳng thấy bà tư chối lần nào. Bà Thanh ghé bà tay ông nói nhỏ. Này ông, thương ông, yêu ông Mà tôi phải liều thôi Chứ thực tình cứ phải lo lắng hàng tháng đấy Ngày cái hôm đầu kéo nhau vào rừng bản lát Ở chân đèo pha đi, ông nhớ không Ông Thanh ngu ngơ và lũ lẫn À, ơ, Lần khai mạc thì cũng có khuyết điểm tí ti Thế mà gọi là tí ti Còn cái lần rủ tôi đi lấy măng Ở rừng đoan hùng Hôm ấy bà bị ngã bẩn hết quần áo Tôi phải giặt rũ tắm rửa từ tế cho bà Thế mà còn trách tôi sao Không phải tôi ngã mà là ông té nước làm tôi ướt hết ông mất tôi giặt rũ phơi quần áo rồi chui vào bụi chờ khô đúng chưa à, cũng có thể nhưng cuối cùng thì bà vẫn khỏe mạnh an toàn lại có phần đẹp ra thế mà gọi là khuyết điểm mà ông chỉ tài ngụy biện hố ông đưa tôi về bờ đậu đến này từ ông đưa xe vào dấu trong rừng sâu để ép tôi qua đêm trên thùng tôi phản đối ông mang bỗng ra bờ suối nằm nửa đêm ông bắt trước tiếng cú dọa tôi tôi đành khóc lóc van xin mời ông lên nằm cung tội đó tới nay là phải ra tòa đấy Ông thanh luống cuốn chức những bằng chứng vô cùng mạnh mẽ. Ông nành lấp liếm cãi cối. Úi, thôi thôi, tôi biết rồi. Khổ lắm nói mãi. Bà định kể hết ra cho chúng nó nghe Không biết xấu hổ sao? Nhưng nói chung thì tình yêu của chúng ta vẫn là nghiêm chỉnh son sắt, là mẫu mực sáng trong, đáng nằm gương cho con cái. Bà xúc động nhìn ông mỉm cười âu yếm. Vâng, đúng là một tình yêu say đắm mặn nồng, thùy chung bền chặt. Mong con cái chúng ta cũng có được những mối tình như vậy. Nhắc lại chuyện xưa không phải là để kể tội ông đâu. Trái lại, nó còn là những kỷ niệm sâu đậm, trẻ mãi không già trong tâm hồn chúng ta. Chỉ mong ông đừng quên đi tuổi trẻ của mình, mà rộng lượng với những giây phút vô tâm của con trẻ. Bà đến ngồi bên ông, quảng tay ông lên vai cho chồng tựa, những hình ảnh từ ngọn nguồn hoài niệm rực sáng trong tâm thức của bà. Tuổi trẻ đắm say cuồng nhiệt, gian lao nhưng lãng mạn xuyên qua màn xương dày đặc của thời gian, đưa họ về quá vãng đầy thương nhớ. Mắt ông gà gà thư giãn